Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một chút buồn ngủ Biểu tình lại truyền thành nghiêm túc Nói chuyện gì chứ Gặp ơ ngoài, lý hôn Quyển nuôi nắng tiểu hài tử sao Nàng suy nghĩ mà trong lòng không còi quặn trật Thành từng đoạn Mẹ chồng đáp ứng phải giúp nàng điều tra Bây giờ còn chưa có hồi âm Nàng có thể nói là hoàn toàn vô tâm để ý chuẩn bị Thời gian trước Anh có vài ngày không về nhà Lại thường uống chiều Em có khả năng hiểu lầm một chuyện hiểu lắm ư? Muốn tìm lấy cớ cũng cho tốt một chút đi." Nàng ở trong lòng trào phóng tưởng tượng, nói không chừng hắn đối với nàng chính là muốn bu่ย thường. Nói không chừng hắn từ lúc bên ngoài khắp nơi mà lưu tình. Ai, bọn họ trong lúc đó như thế nào lại giống một chút tiến nhiệt đều không có, làm vợ chồng đến được trình độ này cũng thật là đáng buồn đi. Nàng không có nghĩ đến nên như thế nào mà đáp lại, hắn lại tiếp tục nói tiếp. Anh ở bên ngoài không có nữ nhân. Cho tới bây giờ đều là không có. Nàng hơi điểm cái đầu, hơi đãng trí, xem phản ứng bình thản của nàng, hắn lại bởi vậy mà lo âu. Anh nói là thật sự, em không tin anh sao? Em tin anh. Chi gân hắn không muốn ly hôn, như vậy nàng đều nguyện ý mà tin tưởng hắn. Hắn nghe người vài giây không dám tin mà hỏi, em cũng chỉ có loại phản ứng này sao? Anh muốn em phải nói cái gì đây? Anh muốn em phải theo anh cái nhau, em có thể đánh anh, mắng anh. "Ép hỏi anh hành tung mỗi ngày, chính là không cần không sao như vậy đó." Hàn Bọng nhìn đứng lên, hai tay vung ở không trung, cuối cùng vẫn là bắt lấy tóc của chính mình, làm thành một bộ dạng suy sụp. "Em không biết nên cãi nhau như thế nào, thật là có lỗi. Chẳng lẽ nàng phải làm một người đàn bà tranh chua, cùng với hắn mới là vui vẻ sao?" Nàng hướng tới Chu Nghĩa Hòa Bình, cơ hồ đối với ai nói chuyện cũng không lớn tiếng, ngay cả giáo huấn tiểu hài tử đều rất là nhỏ nhẹ chăm dạy. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự khó làm theo như những gì hắn mong đợi. Quên đi, coi như là anh chưa từng nói, hãy quên đi. Hắn ủ rũ, không hề nhiều lời bước về phía phòng ngủ. Nhìn theo bóng dáng cao đơn kia, nàng đáy lòng có một sự tự oán. Không phải là đang tốt sao? Hắn đem nàng chiếu cố như vậy, như thế nào mới hỏi lại mấy câu thời tiết lại thay đổi rồi chứ? Chẳng lẽ bởi vì nàng lại không chịu cùng hắn cãi nhau ư? Nam nhân tâm trong tay, ai có thể nắm giữ được đây? Nàng quyết định suy nghĩ cẩn thận, là một chuyện gì đều cần phải có kế hoạch. Nàng không hiểu hắn vì sao lại không vui, nhưng tất yếu nàng phải làm cho hắn vui vẻ. Trở bờ trách nhiệm thế tử hay không thì cũng bởi vì nàng bắt đầu để ý. Hôm sau Lý Thần Du phối phục hình thức hiền lương thế mẫu, trang sớm so với Trưởng phu trang điểm chỉnh tề, đứng ở bên giường ân cần hỏi thăm. "Hôm nay có muốn cùng với em đi làm hay không? Tùy em." Kha Khai Đường cũng nhìn không liếc nàng một cái, tự xuống giường. Nàng thấy đáy lòng có một chút xem thường, xem ra đại lão gia vẫn làm mất hứng. Bữa sáng trên bàn không khí cũng không tệ lắm. Kha Khai Đường tuy chẳng không muốn để ý tới thê tử, nhưng đối với con cái thật sự là trò chuyện vô cùng vui vẻ. So với trước kia bộ dáng không hé răng, hiện tại hắn đã trở thành một người cha tiêu chuẩn. Lý Thần Du trước cửa nhà tiễn trưởng phu, không muốn xung đột ngay trước mặt hắn, khả năng sẽ tăng thêm khoảng cách càng nhiều nhưng mà khoảng cách quá xa cũng không phải là không tốt, nàng quyết định hôm nay sẽ đi đưa cơm trưa cho hắn, vì thế trước liên lạc cho Lưu thư ký, mong hắn sẽ không gọi cơm cho Kha Khải Đường, lại còn tự mình xuống bếp nấu thêm vài món, cái này hẳn là mời thành phần ý nha. Nghỉ trưa thời gian còn chưa tới, lái xe đã đưa nàng đi vào tòa nhà của tổng bộ Kình Vũ. Lưu Vĩ Kiều đã chờ ở trước cửa công khánh nói: "Vô Nhân, ngài rốt cuộc cũng đến rồi, thật là tốt quá." Làm sao vậy chứ? Lý Thần Du nhìn sắc mặt của hắn không thích hợp cho lắm. Chủ tịch hôm nay tâm tình công tốt. Chúng tôi cũng không dám tới gần. Làm phiền phụ nhân lên trăn ăn nhiều hơn ạ. Nàng nghe xong thì cũng chính là cười khổ. Đối với nàm nhân lúc lạnh lúc nóng kia, nàng cũng thật sự là vô cùng phiền não. Ta biết rồi, ta sẽ vô cùng tận lực. Lì vĩa kiều hai tay ôm quyền cảm kích nói. Buổi chiều cùng với buổi tối đều là không có cuộc hẹn nào. Phụ nhân có thể chậm rãi quên bào. Tôi đây sẽ không quấy rầy hai vị, tôi đi trước, ăn no rồi sẽ trở về. Có việc thì tùy tiện gọi di động cho tôi. Được rồi, ngươi cứ đi đi. Nói như thế nào cũng là trợ phu của nàng, nàng công phụ trách thì ai sẽ phụ trách đây? Đi thang máy lên tầng cao nhất, Lý Thần Du đứng trước cửa văn phòng của chủ tịch, do dự một chút vẫn là không gõ cửa, đối phó với một lão yêu nổi giận, nam nhân giống như một đứa nhỏ lớn sắc, có đôi khi phải có điểm hiệu quả trung động làm cho hắn choáng váng sẽ không còn thông minh như vậy. Vì thế nàng đẩy cửa vào mà thản nhiên nói, "Cải Đường à, mau ăn cơm thôi." Quả nhiên Cải Đường đột nhiên nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net